Xin được kính chào tất cả các quý vị khán giả và các bạn Rất vui khi được gặp lại tất cả mọi người trong khung giờ của bộ truyện Võ Học Tà tu luyện Có Thể Bảo Kích của tác giả Tân Phong Và ngày hôm nay thì sẽ là tập số 66 của bộ truyện này Mọi người nghe chuyện hay nghe chuyện vui Đừng quên ấn like, chia sẻ, đăng ký kênh, đồn hết và comment tương tác nhé Bây giờ xin mời các bạn chúng ta cùng nhau đến với tập truyện của ngày hôm nay Và chúc mọi người có một buổi nghe chuyện thật vui vẻ Ai cũng biết, hắn ta thích quách sư muội cộng đàn nỗ lực theo đuổi nàng ta. Bình thường quách sư muội rất yếu ớt, khiến người ta có một loại ý muốn trở che. Nhưng thật không ngờ. Lâm phàm, ta với người không đội trời chúng. Lưu tả khẽ gầm lên phẫn nộ. U tử phong. Đối diện với sự giúp đỡ của nhóm sư tỷ, Lâm phàm thật sự vô cùng cảm động. Hắn chưa bao giờ trải qua chuyện như vậy. Lương Uyển Thổi Mộng, Tiểu Nhạc Nhạc, Từ một nhóm nữ sư tỷ, Nghiễm nhiên đã chìa bẻ kéo cánh Tuy trông như không có chuyện gì xảy ra Nhưng thực chất họ lại ngầm lục đục nội bộ với nhau Đối với loại tình huống này Lâm phàm chỉ có thể nói Đây là chuyện rất bình thường Không cần căng thẳng để làm gì Khi một đám đệ tử xâm nhập vào U Tư phòng, Đường Phi Hồng cũng đã phát hiện ra Đối với loại hành vi này Bà ta gần như chỉ hơi nhiều may mà thôi Không đến nỗi phải ra mặt bà ta chỉ không ngờ sức hút của thằng oắt con này thế mới lại đáng sợ đến thế nhưng cũng không thể không thừa nhận quả thật hắn rất có mị lực về phần những nữ đệ tử đó đường phi hùng hồng khịt mũi xem thường cứ như chưa từng thấy nam nhân đấy tâm trí không kiên định như thế còn đường tương lai cơ bản là không thể đi xa nhờ có sự giúp đỡ của các sư tỷ căn nhà được xây dựng rất nhanh để sử đệ có thể ở thoải mái các sư tỷ phải nói là phát kiệt sức lực nặn hết chất xám ra để mà dựng cho hắn một ngôi nhà thật hoàn hảo lâm phạm nhìn ngôi nhà trước mắt mà cảm thấy mỹ mãn hắn vốn nghĩ rằng có gian nhà để ở đã là được lắm rồi nào ngờ thế mới lại còn có cả sân núi già hòa cảnh quả thực chính là tiền cảnh nhân gian nhỉ lâm phạm hết sức hài lòng hắn cảm tạ các vị sư tỷ cuối cùng hắn đưa các sư tỷ xuống chân núi lưu luyến tạm biệt bọn họ hắn nhìn các sư tỷ quyền luyến nhìn mình đột nhiên lâm phàm hiểu ra một vấn đề đó là nam nhân muốn có được thiên hạ ắt không thể thiếu nữ nhân như thế này sau khi tệ các sư tỷ đi hắn trở lại ủ tử phòng lâm phàm bước vào nhà mới đồ đạo được bày trí gọn gàng hắn cảm thán nữ nhân thật là khéo tay khung cảnh trong phòng vô cùng sạch sẽ tất cả đồ dùng đều được chuẩn bị hết sức đầy đủ hắn đã dùng hết đàn dược mà thôi sư tỷ cho lâm phàm đi thẳng đến kho chứa đan tự mình lấy đan dược sau đó trở về tù luyện hiện giờ hắn vẫn còn đang trong giai đoạn rèn luyện tỷ tạng theo sự rèn luyện không ngừng hắn có thể cảm nhận được bản thân đang có thay đổi rất lớn hơn nữa hắn còn phát hiện ra một vấn đề đó là khi rèn luyện tỷ tạng thiền nguyên cũng mạnh mẽ hấp thụ linh khí thiên địa vào trong đầu trần nguyên không ngừng lớn mạnh có thể là do được bạo kích phụ trợ được biết là bạo kích đã thức tỉnh nếu không có tiến triển gì vậy chẳng phải quá vô dụng rồi sao Nhắc nhở, phát động bạo kích gấp 400 lần, độ thông thạo tỷ tạng cộng 400. Lâm phàm đã tập mãi thành thói quen. Sau khi bạo kích thức tỉnh bội số đã tăng lên, tốc độ tổ liệu cũng nhanh hơn rất nhiều. sâu trong thánh địa. Tự thành lập nền thế giới, có nhiều luồng hơi thở thần bí lưu động xung quanh. Người có thể sáng lập nền cả một thế giới đương nhiên chính là đại năng giả. Nếu Lâm phàm thấy được một màn này, tuyệt đối sẽ cực kỳ khiếp sợ. không ngờ sau khi tu luyện đến nơi đến chốn thế mà còn có thể có năng lực như vậy mà ở chỗ sâu nhất một vị nam tử trung niên đang ngồi khoanh chân ánh sao bao phủ xung quanh từng vì sao sáng nối tiếp sền kẽ nhau cấu thành một bức đại trận hấp thụ luật sức mạnh cuồn cuộn từ khoảng không thần bí thánh chủ sư huynh buổi tuyển chọn đệ tử đã kết thúc chỉ mỗi bên sư tỷ là có vấn đề một vị trần lão sầm tới người xuống bên cạnh vị nam tử kia khoanh trần lại dùng ngón tay vẽ ân ký tình độ xuất hiện dọi lại với nam từ trung niên hình thành liên lạc phi hồng làm sao thánh chủ ngạc nhiên hỏi sử muội tách được riêng là một người khác biệt trong nhóm bọn họ lúc theo đuổi con đường tu luyện ông ta đã cảm giác vị sử muội này rất kỳ quặc rồi nhưng thiên tư của bà ta siêu mạnh tốc độ tu luyện cực nhanh thủ đoạn thì quỷ dị khó lường trả lại cũng không khiến người khác phải nhập lòng Nàng đã chọn một tên đệ tử. Ừ, tên đệ tử đó thiền từ thế nào? Tầm thường. Thánh chủ nghe thấy, mở trò mắt ra, nghi hoặc nhìn đối phương. Hiển nhiên là nghĩ không ra. Sao sư muội lại lựa chọn như vậy? Tên đệ tử được sư tỷ chọn này có nhàn sắc tuyệt đỉnh, Cả người tản ra một loại mị lực, sức hấp dẫn xỉu lớn. Sư tỷ làm như vậy rất có thể là muốn mượn hắn để trợ giúp cho việc tù luyện. Sau khi suy nghĩ kỹ càng Ông ta cảm thấy sư tỷ lựa chọn như vậy Rất có thể là vì lý do đó Điều duy nhất không ổn chính là Chuyện này đối với tên đệ tử kia mà nói Chưa chắc đã là chuyện tốt Tuyệt thế thần công mà phi hồng tù luyện Chính là Thái Thượng Vong Tình Lục Được lưu truyền từ thời xưa đến nay Loại tuyệt học này Quý thần khó lường Rất khó tù luyện Sự mọi tù luyện tới tận bây giờ Nàng có nói với ta Là nàng đã sắp tù luyện đến cảnh giới cao nhất Nhưng hiện tại xem ra Nàng biết Mình vẫn chưa đạt được Mà người giúp nàng nhận ra điểm sai sót đó Chính là tên đệ tử kìa Thánh chủ tử tố nói trong ông ta như rất bình tĩnh Nhìn nội tâm thì lại chấn động tụt cùng Dù ông ta và Lâm phàm chưa từng gặp nhau Nhưng hắn lại có thể khiến sư muội phát hiện ra điểm sơ hở trong đạo tâm Đủ để chứng minh người này e là thật sự hiếm có trên đời Vị trần lão bên cạnh im lặng không nói gì. Làm sao lại có thể nói với Thánh Chủ là ông ta nói không sai rồi. Tên tiểu tử kia thực sự rất yêu nghiệt. Ngay cả ta mà còn cảm thấy người này đã uy hiếp nghiêm trọng đến địa vị của bản thân. Thánh Chủ hỏi. Sao người không chọn đệ tử? Thánh Chủ sư huynh. Bản thân ta tu liệu còn chưa xong, Không biết cách dạy dỗ người khác. Vẫn là nên trở về bế quan thì hơn. Thánh Chủ lắc đầu không nói thêm nữa. tùy lão. Thời gian trôi nhanh, năm tháng như thời đưa. Lại một tháng nữa đã trôi qua, với một nơi tù luyện thiền thời địa lợi, lâm phàm khắc khổ tù luyện, cũng không dám tùy ý lười biếng, huống hồ dưới tình trạng không có sư tình nhìn trộm, hắn hoàn toàn vùi đầu và tập trung tù luyện. Sau khi hắn chỉ trùi rúc ở U Tư phòng thánh địa yên ắng hơn hẳn Nhưng vấn đề duy nhất chính là, những sư tỷ kia hàng ngày không được nhìn thấy lâm phàm, nhớ đến không ăn không uống, đêm đêm chằn chọc, mà nơi sư đệ đang ở lại là ô tử phòng Dù các nảm biết sư đệ ở đâu, cũng không dám tùy ý bước vào. Lúc này. Nhắc nhở tỷ tạm thẳng cấp, phát động bảo nghìn cấp 1.200 lần, điểm vạn năng cộng 1.200. Tiếng động nặng nề chuyển ra từ trong cơ thể hắn, phá kén sống lại, tỷ tạm bị một lớp màu, màu đen bao phủ. Trong quá trình không ngừng rèn luyện, lớp màn đen dần dần cứng lại, sau đó vỡ ra vô số hoa văn. Một tiếng rắc vang lên, hoàn toàn vỡ ra, hóa thành từng mảnh nhỏ tiêu tán trong cơ thể. Lúc bấy giờ, mặt ngoài của tỷ Tạng hiện ra sắc vàng lộng lẫy trói lóa, ẩn chứa sức sống mãnh liệt. So với tỷ Tạng hiện tại thì tỷ Tạng của trước kia có chức năng quá kém, khác nhau một trời một vực. Máu được làm ra có màu vàng, dòng máu vàng chậm rãi chảy về tầm tạng. tuy còn lẫn với máu thường Nhưng thông qua quá trình xử lý của tim Dòng máu đã bắt đầu thay đổi dần Khởi đầu rất suôn sẻ Lâm Phạm đứng dậy siết chặt nắm tay Sức mạnh của huyết khí mạnh hơn kinh đạo rất nhiều Cả cơ thể đều được tẩm bồ Phát triển theo chiều hướng hùng mạnh Đối với sự nghiệp tù luyện của bản thân Hắn vẫn luôn có mục tiêu nhất định Biết bản thân nên làm những gì Tù luyện kết thúc Lâm Phạm đi tới cửa Trong giây phút đưa tay đẩy cửa Về mặt hắn sưng sốt Rời vào trạng thái nghi hoặc, để tay lên ngực, hỏi liên tiếp ba câu. Ta muốn đi đâu? Tù luyện xong rồi à? Thực lực của ta rất lợi hại sao? Tạm dừng một lát, hắn bưng tình hiểu ra, hổ thẹn vô cùng. Lâm Phàm xoay người tiếp tục tù luyện, không ngờ bản thân đã từng trong tình cảnh không có sức mạnh, tự mình liệu chết tù luyện, hận không thể dành toàn bộ thời gian cho tù luyện. Thế mà không ngờ chút tiến bộ ở thần võ giới lại khiến hắn có ý nghĩ lời lòng. thật sự quá hồ thẹn. Hơn nữa bạo kích phụ trợ cũng bắt đầu tiến tới bộ số lớn, đến cả bạo kích phụ trợ mà còn cố gắng giúp chính mình trở nên hùng mạnh, bản thân lấy tư cách gì mà không nỗ lực? Lâm Phàm tiếp tục tu luyện, bắt đầu rèn luyện tỷ tạng. Hiện tại hắn không sử dụng địa vạn năng để nâng cao thiên phú, mà hắn chỉ tạm để đó trước, chờ xem tình hình kế tiếp. Hy vọng bản thân đã có bạo kích phụ trợ, tu luyện bất cứ tuyệt học nào cũng đều không cần thiên phú, đó mới là tốt nhất. Hơn nữa, hắn còn có thể tiết kiệm được không ít điểm vạn năng Ngày đêm đảo lộn Hiện giờ Lâm pháo đã hoàn toàn nói không với ngủ đông Ngủ là chuyện không thể nào diễn ra Hắn không cần cái gì mà tĩnh dưỡng tinh thần Với cơ thể và huyết khí hiện tại của hắn Vận chuyển tuần hoàn Bản thân luôn có thể duy trì trạng thái tốt nhất ban đêm Lúc này Lâm Phạm đang tu luyện Tức khắc cả người hắn trở nên mềm nhũn Đột nhiên đổ dầm xuống yên lặng không một tiếng động không có bất cứ điểm báo trước nào kéo kẹt cửa phòng bị đẩy ra một bóng dáng từ từ nương ánh trăng đi đến nỗ lực đến vậy sao đường phi hồng lẩm bẩm bà ta để ý thấy tên đệ tử mà mình thu nhận này tu luyện quả thật khắc khổ ngày đêm đều tu luyện tiểu hào đàn dược rất nhiều đương nhiên bà ta không hề đau lòng cho mấy viên đàn dược đó đối với bà ta những viên đàn dược kia đều vô dụng đường phi hồng đi đến trước mặt lâm phàm vẻ mặt thản nhiên ánh mắt bình tĩnh nhìn không ra một tia dao động làm sao đỡ lên đấy bà ta khẽ vỗ vỗ lên mặt lâm phàm tù luyện thái thượng vòng tình lục đến cảnh giới cuối cùng bà ta sẽ không có bất kỳ tình cảm nào tất cả mọi thứ trên thế gian này đều khó có thể khiến nội tâm bà ta dao động vấn thiền đạo giả cần phải vô tình Vô tình ở đây không phải là máu lạnh Cũng chẳng phải tàn nhẫn Mà là tịnh tâm vô tình Bất cứ chuyện gì, bất cứ tình cảm nào Cũng đều không thể lay động tâm trạng của bà ta Dù chỉ là một chút Trời sập đất nứt, sắc mặt vẫn không thay đổi Người thân qua đời thản nhiên đối diện Hơi có chút sở hử, đó là tỷ vết Lần đầu tiên bà ta nhìn vào ánh mắt lâm phàm Nội tâm đã thoáng dao động Đó không phải là động tâm Mà là bị nhàn sắc và mị lực của hắn Làm cho kinh ngạc Đối với bà ta Đó là không viên mãn Đường Phi Hồng tu luyện cho tới tận bây giờ Vốn tưởng rằng mình đã đạt tới cảnh giới cao nhất Nhưng thực lực của bản thân có sự gia tăng Mà cảnh giới lại chưa đột phá Hóa ra là do đạo tầm vẫn còn tỉ vết Đường Phi Hồng chưa từng có tình yêu nam nữ Từ khi bắt đầu tu luyện Bà ta đã chẳng hề có hứng thú với chuyện này Đã từng là thánh nữ Nhìn thấy thánh tử của thánh địa khác Cũng không hề xào động Cũng đã từng có thánh tử theo đuổi bà ta Nhưng bà ta lại cảm thấy thật phiền phức. Lúc Đường Phi Hồng tu luyện Thái thượng phong tình lục, bà ta còn chưa cao thâm được như bây giờ, đi đường tắt, hiểu sai ý nghĩa của sự vô tình, thẳng tay giết chết vị thánh tử của thánh địa khác giày dừa với mình kia. Bà ta tự nhận là dưới sự theo đuổi nhiệt huyết của đối phương, chẳng sợ chính mình sẽ dao động, nhưng sâu trong nội tâm có lẽ bà ta đã có chút cảm giác. Nhưng sau khi giết đối phương, bà ta lại có cảm giác vô cùng bình thản như xưa, không hề dao động chút nào. Mà ngay cả tù vị cũng không tiến triển Bà ta lập tức nhận ra mình đã hiểu sai về thái thượng phong tình lục rồi Lúc này Đường Phi Hồng lặng lặng như mặt lâm phàm Ánh mắt động cũng không động Dường như là muốn khắc ghi hắn vào trong đầu Với loại tiếp xúc gần gũi như thế này Bà ta dần không còn thấy hứng thú với đối phương Thời gian thầm thoát trời màu Ngày đêm đảo ngược Bàn đêm trôi qua Bàn ngày lặng lẽ hết Một đêm yên ắng lại đến dù là đàn ông lực lưỡng hay nam sinh yếu ớt sau khi hôn mê thức tỉnh đều sẽ phát ra tiếng động kỳ lạ trước tiên lâm phàm mê man nhìn chung quanh xác định là đang ở nhà của mình quái lạ ta bị làm sao vậy lâm phàm gãi đầu hoàn toàn không biết đã xảy ra chuyện gì rõ ràng là hắn đang tù luyện sau đó lại là không có sau đó hay là hắn nghĩ đến một trường hợp cực kỳ đáng sợ vội xem xét đũng quần Người từng chạy đều biết nếu thực sự xảy ra chuyện nào đó, chỗ đó sẽ hơi khác biệt. Sau khi kiểm tra xong, Lâm Phạm có thể xác định không có bất cứ chuyện gì xảy ra. Hắn vuốt mắt, ngửi được một mùi hương thơm. Mặt Lâm Phạm biến sắc, hắn sợ tay lên mặt, sau đó đưa lên mũi ngửi. Ngửi được một mùi thơm. Mùi hương này hình như là mùi của nữ nhân, dù sao trước giờ hắn cũng không để ý mấy chuyện đó. Huyết khí mà hắn tu luyện đã là thiết huyết thực thụ của nam nhân, ai lại đi bồi phấn mặt xịt nước hoa của nữ nhân, giờ hơi mới làm chuyện đó. Mẹ nó, hay là sư phụ mưu Đồ quấy rối ta? Lâm Phàm kinh hãi, hơi e sợ. Nếu thật sự là sư phụ, hắn sợ rằng mình khó có thể chạy thoát. Hơn nữa, có thể có thủ đoạn như vậy, sợ là chỉ có sư phụ mới có thể làm được. Lâm Phàm không giãy mà run, khiến hắn hơi hoảng loạn. hắn đứng dậy đẩy cửa ra ngoài nhìn về phía chỗ ở của sư phụ nơi đó được một luồng đạo vận chấn động trẻ phủ chỗ của hắn gần sát bên như vậy cũng đã được hưởng lợi ké trầm lòng lâm phàm yên tâm hơn rất nhiều nhưng dù là thế hắn vẫn hơi sợ hãi lâm phàm cúi đầu cắn chặt rằng vì trường sinh vì sư tỷ hắn có thể chịu đựng những chuyện này dù một ngày nào đó sư tỷ biết được hắn ở bên ngoài gặp phải cảnh này cũng sẽ tuyệt đối ôm hắn vào trong ngực An ui. Lâm phàm không nghĩ nhiều nữa. Hắn xoay người trở về tiếp tục tu luyện. Chuyện gì tới cũng sẽ tới. Mặc kệ là tới một cách nhẹ nhàng hay thô bỉ Hắn chỉ có một yêu cầu. Người có thể tắm trước cái đã không? Trần Uyên phản đối quyết định của đường Trần lão Sau khi xong việc thì cũng thoáng hoảng hốt. Thần là thánh tử. Địa vị ở thánh địa của hắn ta rất cao. Bên ngoài cũng thuộc dạng có tiếng tăm. Nhưng khi đối diện trực tiếp với trưởng lão thánh chủ, hắn ta vẫn rất yếu ớt. Tuy cũng có vai trưởng lão không đối đích với hắn ta Nhưng những trưởng lão đó gần như chỉ là vài trưởng lão tầm thường Khó có thể dùng hắn ta duy trì danh tiếng của thiên hoàn thánh địa Được như những trưởng lão khác Hắn ta có đi tìm một vị trưởng lão Hỏi thăm tình hình Cuối cùng trưởng lão đó nói Yên tâm đi Đường trưởng lão sẽ không để chấp nhận với một tiểu bối như người đâu Hắn ta thực sự yên tâm hơn rất nhiều Nhưng đối với tên đệ tử được đường trưởng lão chọn kia, Hắn ta thật sự rất không phục Dựa vào đâu mà Lâm Phàm được chọn là vì nhan sắc và mị lực của hắn sao đã có không ít sự để phản ánh chuyện này về hắn ta gây quấy nhiễu sự yên tĩnh của toàn thánh địa thậm chí đến cả u liệt sư muội mà cũng tầm tắc khen lầm phàm. u liệt sư muội là thánh nữ của thiền hoàng thánh địa là nữ tử tình tài đều tốt đẹp hoàn hảo dạo này tên oát còn đó đi đâu trần uyên hỏi bẩm thánh tử hà vẫn luôn ở ù tử phòng, chưa từng rời đi Tên đệ tử này cũng hận Lâm phàm dữ dội. Gã ta thích một vị sư tỷ, thế nhưng sư tỷ đó lại trở thành một thành viên trong nhóm những người theo đuổi Lâm phàm. Gã ta đã từng khuyên sư tỷ, tỷ không thể nông cạn như thế, không thể chỉ nhìn về bên ngoài. Ta là thật lòng có ý tốt nhắc nhở. Nào ngờ, sư tỷ vừa nghe được lời này phũ phản là với gã ta một câu. Sư đệ, không ngờ đệ cũng là người nông cạn như vậy, sau này đừng tìm ta nữa, suy nghĩ của chúng ta không hợp nhau. Đối với gã mà nói Lời này tự nhiên xét đánh ngàn tay Hùng hằng đánh lên đầu hắn Thật khó có thể tiếp thù Trần Uyên nhíu mày Vẫn luồn núp trong u tử phòng Thằng này giỏi Biết mình bị thụ ghét Không dám ra ngoài Với tình hình bị người người ghét bỏ Hắn mà rời khỏi thánh địa Ê là sẽ bị đánh chết Hắn ta biết Chết thì không thể chết rồi Vì dù sao hắn ta cũng là đệ tử của đường trường lão Nhưng bị nhầm vào là điều hiển nhiên Hơn một tháng này, thổi mộng mất hồn mất phía, mỗi ngày ra cửa như vào căn nhà trống kia, nàng ta lại rơi vào im lặng. Nhớ đến sư đệ ngày thứ N. Mấy nữ đệ tử khác cũng y chang. Khi bọn họ không được nhìn thấy khuôn mặt điền trai, không được nhìn bóng dáng của sư đệ, các nàng đều mất hồn mất phía, làm gì cũng không xong, ăn gì cũng không ngon. Thật giống như không có chút động lực nào để bước tiếp trong cuộc đời. Càng không cần phải nói. Rất nhiều sư tỷ mỗi ngày đều nhìn u tư phòng. Trồng mọn con mắt, chính là muốn nhìn thấy bóng dáng của lầm sư đệ. Rất nhiều nam đệ tử nhìn thấy tình trạng này đều rất đau lòng mà trả nó, đúng là khốn nạn. Sao ông trời lại trêu người đến vậy chứ? Lầm phàm quả thật chính là kẻ địch của toàn bộ phái nam. Ai cũng đều muốn giết chết hắn May là đối phương cũng tự hiểu chuyện, không xuất hiện, trái lại cũng giúp cho bọn họ thở phào nhẹ nhõm. Nếu không... Mỗi ngày bọn họ sẽ phải nhìn một nhóm có sư tỷ sư muội Cầu mà không được của mình Léo đéo theo sau đối phương Hệt như bám đít người ta Thứ nào chịu nổi Hai tháng sau Nhắc nhở cạn tạn thăng cấp Phát động bạo kích cấp 2.200 lần Điểm vận năng cộng 2.200 Lâm phàm thở ra một thời Hơi thở vẫn đục Sau đó tiêu tán giữa không trùng Tổ về của hắn tiến triển thần tốc Đổi lại là trước kia Hắn thật không dám tương tự đến chuyện này Với độ thông thạo này nếu là ngày xưa, muốn tu luyện tỷ tạng, càn tạng đến phiền mãn, dựa theo độ thông thạo, ít nhất phải cần đến mấy trăm gần 10 năm. Nhưng hiện tại, hắn chỉ vòn vẹn mấy tháng, tỷ tạng và can tạng đều đã được rèn luyện đến phiền mãn. Hắn đã thông suốt. Sau khi thức tỉnh bạo kích phụ trợ không chịu bình thường, nó giống lên giận dữ. Bạo kích phụ trợ ta cũng nguyện đi bớt chân lầm phàm, quyết tâm phấn đấu, tuyệt đối không sống mà không có lý tưởng. Hiện giờ thực lực của hắn đã phát sinh biến hóa long trời lở đất, hắn đã trở nên mạnh hơn rồi mới tới thần võ giới, ít nhất là gấp khoảng 10 lần. Hắn biết muốn tu vì thần võ giới tiến triển không thể dựa theo thời gian mà tính, phải có vận may tốt. Bên ngoài ngẫu nhiên gặp được thần vật, tu vi tăng lên cũng rất nhanh, còn phải có cả thiền tư tung hoành, số mệnh chờ chày. Phải tu luyện thật nhanh, tu luyện sao cho ảo ảo, khiến người khác trố mắt đứng nhìn. Những điều này đều được ghi lại trong thần võ Hơn nữa, còn số lượng có không ít. ưu thế duy nhất của hắn chính là ta không so đấu vận may với các người, cũng không thể so đua thiền phú. Ta nỗ lực hơn bất kỳ ai trong các người. Ta chỉ cần tập trung tu luyện, so việc với các người mạo hiểm bên ngoài. Tu luyện thế này còn nhanh hơn. Lâm phàm tiếp tục tu luyện. Một bước cuối cùng chính là tầm tạng. Sau khi tầm tạng được rèn luyện xong, mọi thứ đầy đủ viên mãn. Nội cảnh như kim, kim cường bất diệt. hơn nữa hắn đây là tù luyện luôn cần nội và ngoại chỉ cần tù luyện huyết khí liền có thể rèn luyện chân nguyên tiếng đập cửa vang lên lâm Phạm đứng dậy đẩy cửa hắn nhìn thấy sư phụ đang đứng ở bên ngoài vẫn động lòng người như vậy nhưng vẻ mặt rất bình thản không hề có dao động hoàn toàn không nhìn ra tình cảm sư đồ thật giống như hai người xa lạ có gặp khó khăn gì trong tù luyện hay không đường phi hồng hỏi Đà tạ sư phụ quan tâm, đệ tử không gặp khó khăn gì. À. Lâm phàm không ngớ sư phụ lại trả lời mỗi chữ à đơn giản như vậy. Quả thực ra đầu tê dại, có một loại cảm giác khó chịu nói không nên lời. Người không thể nói nhiều thêm vài câu, tạo điều kệ cho ta nói tiếp được sao? Với tình hình hiện tại, hắn cũng không biết nên làm sao cho đúng. Lâm phàm nhìn sư phụ, phát hiện sư phụ đang nhìn mình chăm chăm. Hắn ánh mắt động cũng không động Cứ đối diện như vậy Nhìn Lâm phàm hoảng hốt cúi đầu Trọng lông hắn không biết nên làm thế nào cho phải Sư phụ lên tiếng Pháp bảo này cho người Lâm phàm vội giơ tay Bắt được món đồ mà sư phụ ném tới Là một cái bảo tháp Bảo tháp 9 tầng Trông lớn hơn bàn tay Màu đồng cổ Không có bất cứ điểm đặc biệt gì Nói thẳng ra chính là xấu y như thứ đồ bán ở ven đường Mười mấy đồng tiền một cái đả tạ sư phụ. Bất kể thứ sư phụ cho là gì, hắn đều phải cung kính cảm tạ. Chỉ là khi Lâm Phàm ngừng đầu lên, sư phụ đã sớm không còn ở đó. "Ủa, người đâu?" Lâm Phàm vô cùng hoang mang, không biết vị sư phụ này rốt cuộc là có ý gì, hắn là thật sự nhìn không hiểu. "Khoan đã, pháp bảo." Hắn cúi đầu nhặt pháp bảo chín tầng trong tay, mặt lộ vẻ nghi hoặc. Hắn chần chừ nhìn trái nhìn phải, món đồ trong tay, bảo tháp 9 tầng trông thì đơn giản nhưng điều khắc lại cực kỳ tinh xảo. Nhìn kỹ có thể thấy trên bảo tháp 9 tầng, mỗi một tầng đều điêu khắc rất nhiều chữ mà hắn đọc không hiểu, rất cổ xưa, vừa thấy đã biết không tầm thường. Nhược khoản đã, sư phụ, người nói đây là bảo tháp, nhưng người còn chưa nói cho ta biết để rốt cuộc là bảo tháp gì. Hắn lắc đầu muốn ra ngoài hít thở giảm bớt căng thẳng, quên đi, xoay người trở về phòng, tiếp tục nghiên cứu món pháp bào này. đồ sư phụ chó hẳn là không phải thứ nhem nhí, hy vọng có thể có chút tác dụng. Sau khi trở lại phòng, lâm phàm ngược khoanh chân, đặt cổ tháp ở trước mặt, trần Nguyên tràn ra bên ngoài cơ thể bao phủ lên tòa bảo tháp chín tầng đó. tức khắc trong đầu lâm phàm truyền đến giọng nói của sư phụ. âm dương thần tháp ở trong chứa 72 chú cấm nói, ta đã trọ gỡ bỏ toàn bộ cho người. ở trong chứa một cỗ sức mạnh. cũng đủ để người dùng, cứ như vậy đi." Thì... Hết, chỉ vỏn vẹn một câu nói, sau đó là không còn tiến động nào. Lâm Phàm vẫn cứ cảm thấy vị sư phụ này của mình hình như hơi không đáng tin, nhưng cũng hơi có cảm giác rất đáng tin, dù sao bà ta cũng còn biết cho mình đồ tốt. Trùng Quy thì vẫn là không đáng tin. Theo sự bảo trùm của Trần Nguyên hắn, vụt một tiếng, âm dương thần tháp dùng nhập vào trong đầu Lâm Phàm, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng Trong đầu có một tòa bảo tháp màu đồng cổ đang nổi lơ lửng, không có lộng lẫy. Nhưng hắn biết, thứ này không phải là đồ thầm thường. Lầm phàm lầm nhầm. Xuất! Ẩm dường thần tháp bay ra, lờ lửng trên đỉnh đầu. Thù! Lại một lần nữa, lầm phàm chơi trò này rất vui vẻ. Sau một hồi chơi chán rồi, hắn tiếp tục tù luyện. Lúc này, trong lúc hắn tù luyện, âm dương thần tháp tỏa ra hào quan lộng lẫy bảo phủ cơ thể hắn từng luồng âm dương thần khí rửa sạch thân thể hắn ừm có có công hiệu này nữa hắn nhận thấy rõ rệt dưới sự gột rửa của âm dương thần khí huyết khí với thiền nguyên có biến hóa dường như là càng thêm thuận túy khói miệng lâm phàm nhếch lên một nụ cười sư phụ tầm ý của người ta đã nhận được rồi Tuy người đối với ta hơi có ý đồ đèn tối, nhưng xin cứ tiếp tục chinh phục ta đi. Ta đã có thể thản nhiên tiếp nhận bất cứ quả tặng nào từ nữ nhân. Sư tỷ, hy vọng tỷ có thể hiểu cho ta. Căn nàng quá như tình. Trời chán rồi thì nhân lúc được thần quang của âm dương thần tháp đang gia tăng tiếp tục tu luyện. Chẳng hút khí, Trần Nguyên chỉ còn mỗi tầm tặng là chưa rèn luyện xong. Trong khoảng thời gian này, từ chất xuất chúng của hắn được chuyển đi khắp thánh địa, khiến ai cũng biết đến cái tên lầm phàm. muốn được một lần tận mắt nhìn thấy hắn, nhưng chỉ có thể tiếc nuối đi về. Từ sau khi Lâm Phàm được trưởng lão nhận làm đồ đệ, thì rất ít khi ra ngoài. Hắn dành hết thời gian để tu luyện. Điều này khiến các sư tỷ vô cùng buồn bã. Việc không thể gặp Lâm sư đệ khiến cho bọn họ rất đau khổ. Lúc này, một luồng sáng phủ lấy người Lâm Phàm. Nhắc nhở, độ thông thạo tâm tạng cộng một trăm bốn mươi Tốc độ tù luyện cũng không tăng lên là bao. Sau khi bước vào con đường tù luyện đúng đắn, tất cả đều phải phát triển theo thứ tự. Hắn luôn giữ quan niệm như cũ. Có thể tù luyện là đi tù luyện ngay, nên rất ít tiếp xúc với những thứ bên ngoài. Vài ngày sau, đoàn gần sánh nổi trăng trịt bên ngoài chỗ ra ở tim, giống như là bị một loại thực vật bao phủ. Hoàn thành rồi. Lâm phà mở trừng mắt ra Một luồng khí tỏa ra từ trong người hắn Thần xác của hắn dần trở nên hoàn mỹ Tốc độ lưu thông của máu cực kỳ nhanh Tì tạng, càn tạng, tầm tạng Lòng cốt đã đạt đến phiền mãn Đột phá Tiểu hào đều vận năng 6.000 Tù vi đã tới tầng 2 Đổi máu Cần thay máu trong cả người thành kim huyết Lâm phàm cảm thấy tù vi của bản thân không ngừng tăng lên Sức mạnh thêm khủng bố Hơn nữa còn có thay đổi rất lớn về chất lượng Hắn chuẩn bị chọn một bộ tuyệt học khác để tù luyện. Sau khi để chỗ cất giữ bí tích của sư tôn và xem xét, hắn phát hiện những bí tích tù luyện ngày trước lại có bộ còn không bằng huyền vũ trần công. Đây là một việc rất khó tin. Hắn nghĩ đến mức khả năng. Những bộ tuyệt học đó rất có thể là do được người của thần võ giới đã đến chỗ hắn và lưu truyền. Có lẽ là như vậy. Dù sao thì về phương diện tu luyện, người của thần võ giới sống lâu hơn nên có nhiều thời gian nghiên cứu tuyết học, không tu luyện chậm chạp như chỗ của bọn hắn. Ra đây! Tướng của sư tôn văn lên ngoài cửa, đơn giản hai từ, không nhiều lời. Hẳn cũng đã quen để không nghĩ gì nhiều, dù cho sư tôn của hắn lầm lề quái dị có có chút giảm đáng. Lâm Phàm đẩy cửa ra, đàn định mở miệng thì lại nhìn thấy sư tôn vung tay một cái. Trời đất quay cuồng. Hắn bày thẳng vào không trùng Cùng với Sư Tôn hóa thành một vệt sáng rồi lao đi Chậm chấp mắt Biến mất không một dấu vết Hắn ngờ ngác không hiểu động tác của Sư Tôn Không biết Sư Tôn giúp cuộc một dẫn hắn đi đâu Hắn không dám hỏi Không dám nói gì Chỉ biết chấp nhận Dù sao cứ đợi đến lúc đến nơi là sẽ biết ngay thôi Không lâu sau Hai người dừng lại Với sự giúp đỡ của Sư Tôn Hắn đứng giữa không trùng Nhìn kênh tự trước mắt Một vùng đất màu đen vô cùng vô tận, Hắc ngạc chỉ địa Hả Lâm Phạm nghe vậy mặt đầy vẻ ngạc nhiên Hà muốn hỏi trò rõ như thấy sư tôn không muốn giải thích Nên đành tự mình tìm hiểu Người ở đây rèn luyện đi Hả Lâm Phạm ngây người Hả có chưa từng nghĩ đến việc lãng phí thời gian ở bên ngoài Chứ đừng nói đến rèn luyện Tất cả những gì hắn nghĩ chỉ có tù luyện và nâng cao tu vi Đường Phi Hồng hờ hững nói cứ yên bình tu luyện như vậy cả đời, thì cho dù có đạt đến cảnh giới cao nhất, nhưng cuối cùng vẫn là kẻ yếu. chỉ có trải qua vô số hiểm cảnh, mới có thể trở thành một cường giả chân chính. không đợi lâm phàm nói thêm gì nữa, đường phi hồng khua tay đưa lâm phàm xuống phía dưới. rè lựa cho tốt, một tháng sau ta sẽ đưa người giả. sư tôn đợi đã. lâm phàm bất đắc dĩ, không nói nên lời, hà muốn khiến sư tôn thay đổi ý định. nhưng đường phi hồng căn bản không thèm để ý đến hắn ta thật là lúc này hắn cảm thấy hơi đau buồn nhưng không thể nói nên lời thực sự khiến hắn thấy rất khó chịu cũng chẳng biết nói gì cho phải hắn đáp xuống mặt đất ngẩng đầu lên nhìn bóng sư tồn đã khuất hắn biết sư tồn không nói đùa bóng người vừa biến mất khỏi tầm mắt kia cũng đủ để thấy rằng sư tồn rất nghiêm túc khó chịu lầm phạm lắc lắc đầu rồi nhìn xung quanh hắc ngạc chi địa Có vẻ đây là một nơi rất nguy hiểm. Lâm phàm bước về phía trước, hắn định tìm một vách núi để tù luyện. Đánh nhau thì có gì hay, tù luyện mới là trần lý. Cho dù đến một nơi tồi tệ đến mức chìm cũng không thả phần như thế này thì hắn vẫn có thể tịnh tâm tù luyện, không bị ngoại cảnh làm phân tâm. Cứ đi mãi, đất dưới chân rất mềm, hơi ẩm ướt. Hắn ngồi xổm xuống bốc một nắm đất lên, đặt lên trước mũi người. Có mùi máu tươi toàn toàn trong đất. Hắn cao mày, trong lòng thấy rất kỳ quái. Mùi máu tanh này là do tích lưỡi lâu ngày rồi thấm vào đất, chứng tỏ nơi này không hề an toàn. Hắn quan sát xung quanh rồi chạy đi thật nhanh mà không nghĩ ngợi nhiều. Tuy nhiên núi đá xung quanh có hình dạng rất kỳ dị. Có hòn lộ ra răng cưa, có hòn thì giống như ma quỷ. Ban ngày nhìn thì không sao, tuy nhiên cảnh tượng này vào ban đêm thì vô cùng âm u kỳ dị. Đi mãi, đột nhiên xuất hiện một cái bóng lao nhanh tới. Lâm phàm giật mình dậm chân xuống đất Bóng người biến mất hoàn toàn như ma quỷ Lúc hoàn xuất hiện trở lại khẽ gào lên Bịch một tiếng Chết này Một con dã thú quái dị bị Lâm phàm dùng bàn tay Ấn xuống đất Đầu nổ tung Huyết khí dày đặc bao trùm cánh tay hắn Một con dã thú quái dị mà cũng dám làm gì hắn Còn vật này nhìn thấy có vẻ giống dã thú Nhưng lại có chỗ vài chỗ khác biệt Đặc biệt là có sống lưng Theo như ghi chép thần võ Đây là màn thú Không thể ở lại đây quá lâu phải tìm một nơi để tu luyện. Hắn đã nghĩ rất kỹ, cứ tìm một nơi an toàn để tu luyện, sau khi đợi một tháng, sự tồn sẽ đến đưa hắn rời khỏi nơi đây. Không lâu sau, tại một sân động phù hợp với yêu cầu của hắn, Lâm Phàm khoanh chân bắt đầu tu luyện. Hắn cần phải chuyển hóa huyết dịch trong cơ thể thành kim huyết rồi đưa đến khắp các bộ phận. Nhắc nhở, phát động bảo kích gấp 350 lần, độ thông thảo huyết dịch cộng 350. Cứ dùng đan dược thì một thời gian sau sẽ có thể tích lũy rất nhiều độ thông thạo. Thời gian trôi đi, màn đêm bắt đầu kéo xuống. Bàn đêm ở hắc ngạc chi địa đầy dễ những khí tức u ám khủng bố. Lúc màn đêm bao phủ có một làn xương trùm kín các sơn động. Thỉnh thoảng lại có âm thanh kỳ lạ vang lên bên tai hắn, tiếng bước chân chuyển đến từ bên ngoài sơn động. Hắn không ra ngoài, quỷ mới biết ngoài kia có nguy hiểm nào đang rình rập hắn. Và là ai hắn cũng chẳng hứng thú với tình hình bên ngoài. người chỉ biết tu luyện như hắn sao có thể bị những thứ ngoài kia làm phân tâm được. Một lúc sau, bên ngoài có động tĩnh chuyển đến, giống như là đang xảy ra đánh nhau vậy. Tiếng bớt trận ngày càng gần. Lâm Phàm mở trừng mắt, lông mày khẽ cào xuống. Hắn nhìn thấy một bóng người vội vã chạy vào. Đó là một nam nhân dáng vẻ trẻ trung, tay cầm trường kiếm, trên lưỡi kiếm còn dính máu tươi. Lúc đối phương đi vào cũng nhìn thấy Lâm Phàm, biểu cảm trên mặt hơi thay đổi. Còn chưa đợi Lâm Phạm mở miệng Đối phương ôm quyền nói Thật ngại quá Tại hạ trần dịch gặp phải man thố bên ngoài hắc ngạc trì địa Nên đành vào trong này tránh nạn Hy vọng huynh Đài không thấy phiền Lâm Phạm nói Không sao Dù sao cũng đã đến rồi Nếu ta nói phiền thì ngươi có đi không Đương nhiên là không đi rồi Cho nên nói nhiều cũng chẳng có ích gì Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tù luyện Đồng thời cảnh giác đối phương Chỉ cần có gì đó không ổn Hắn sẽ ra tay ngay lập tức Tuyệt đối không nương tay Trần dịch quan sát Lâm Phàm Bất ngờ trước mị lực và dung mạo của hắn Chưa từng gặp nam nhân nào như vậy Tùy không biết đối phương là ai Là người của thế lực nào Nhưng với bề ngoài như vậy Thì chắc chắn có lai lịch không nhỏ Vẫn chưa biết danh tính của Huynh Đài là gì Trần dịch chủ động mở lời Lâm Phàm Không biết tại sao Lâm Huynh lại Đến Hắc ngạc chi địa một mình Không phải người cũng đến một mình sao? Lâm phàm mỉm cười. Nếu đã bị đối phương quấy dây tù luyện, Vậy thì đành tán gẫu với đối phương một chút. Trầm thận võ giới, Hắc Ngạc Tri Địa cũng không phải nơi cấm địa. Dù sao thì cũng chẳng có đồ gì đáng đi tìm kiếm. Cũng chỉ là máu và xương của man thú nơi này có chút giá trị. Đương nhiên, cũng chẳng có gì là chắc chắn. Nhìn Hắc Ngạc Tri Địa thì có vẻ không có gì đáng giá. Nhưng ai mà biết được, Nếu may mắn thì còn có thể tìm thấy đồ tốt. Trần Dịch cười nói: "Đúng vậy à, ban đêm đi lại ở đây đúng là nguy hiểm, ta gặp phải một đám man thú, Liều Mạn chém giết, may mà gặp được sân động này, nên vào đây tránh nạn, không ngờ lại gặp được Lâm huynh ở trong này." Lâm huynh chào hỏi: "Liệu có ai từng nói, dùng mạo và mị lực của người thế gian hiếm thấy không?" "Có, hơn nữa không chỉ có một người." Lâm Phàm không hề khách sáo nào với đối phương, thản nhiên trả lời, dù sao đây cũng không phải bí mật gì. Trần Dịch cười, nhìn về phía cửa sân động, trầm giọng nói Lâm Huỳnh, chúng ta cứ trốn trong này cũng không phải an toàn Tuy nhiên man thú sợ lửa, ta ra cửa sân động thấp một ngọn lửa, dọa man thú đi Lâm Phàm gật đầu, hẳn biết những gì Trần Dịch nói rất đúng Những thứ này cũng được ghi trong thần võ Man thú sợ lửa, đương nhiên điều này chỉ đúng với những man thú bình thường Còn đối với một số man thú có thức lực cao thì cũng chẳng có ích gì Tuy nhiên, chỗ của bọn họ không phải là trung tâm của hắc ngạc trị địa, cho nên có lẽ sẽ không gặp phải màn thú có thực lực. Lâm Huỳnh cũng để tìm hắc Nguyên Thảo sao? Trần Dịch đứng trước cửa sân động, cho thêm củi dơm lại để nhóm lửa. Trong lúc Lâm Phào không chú ý, một mảnh gỗ bé bằng đốt ngón tay cái rơi vào trong đống lửa, cháy rụi trong đó, không tạo ra một tiếng động nào. Không ai để ý. Hắc Nguyên Thảo Lâm Phàm nhớ lại những gì ghi trong sách, hình như là một loại bảo vật tăng cường bản thân, thuộc vào những sản vật của Hắc ngạc chỉ địa, nhưng số lượng rất ít lại không có nơi sinh trưởng cố định, nhưng theo như ghi chép, vào sâu trong Hắc ngạc chỉ địa, tại nơi mà Hắc Nguyên Thảo sinh trưởng sẽ có ánh trăng tịnh hóa bao phủ. Không phải, ta đến đây thăm thú mà thôi." Lâm Phàm nói, hắn không hề hứng thú với Hắc Nguyên Thảo, có bạo kích bổ trợ, tốc độ tu luyện rất nhanh, chẳng cần đến những thứ đó. hơn nữa còn phải đi sâu vào trong hát địa hát ngạc trì địa nơi đó chắc chắn rất nguy hiểm trần dịch xuất hiện nơi này có nghĩa là cũng có những người khác cho nên không cần mạo hiểm như vậy độ nguy hiểm cao mà thu hoạch lại chẳng xứng đáng trần dịch không tin lời của lâm phàm hắn ta không tin lại có người đến hát ngạc trì địa mà không phải vì hát nguyên thảo bình thường khi hát nguyên thảo chưa sinh chờ đến mức có thể tiếp thu được ánh trăng tịnh hóa thì rất ít có ai đến đây nhưng hắn ta cũng không ngờ nhiều lời nói chuyện rất thân thiện với lâm phàm trần dịch hỏi dò lai lịch của lâm phàm vừa nhìn đã biết là đã từng trải cách nói chuyện cũng không có vấn đề gì lúc hắn ta biết lâm phàm đến từ thiên hoàn thánh địa thì rất kinh ngạc Thiền hoàn thánh địa là một trong những thế lực lớn ở trong thần võ giới đồng thời cũng là thế lực to lớn nhất ở đông bộ người không tín lâm phàm thấy nếu đã bị trần dịch làm phiền trong lúc tù luyện thì cứ khoác lác cùng với hắn ta cũng chẳng sao cả lời của lâm huỳnh ta đừng nhiên tin trần dịch mỉm cười nhìn vẻ ngoài của lâm phàm hắn ta cũng đoán rất được phần nào nhưng sự thật còn vượt ra khỏi hướng tưởng tượng của hắn trong đầu hắn nghĩ nữ nhân như nào mà có thể bỏ qua mị lực như này đúng là sát thường trí mạng lâm phàm nói ta bị chồng bối đưa đến đây để rèn luyện ai đúng là phiền phức mà ta mới gia nhập thánh địa được mấy tháng đã phải đi rèn luyện rồi <cười> có gì đâu mà Lâm Huynh phải sợ Vị trưởng bối đó chắc chắn đang âm thầm quan sát Huynh đấy Không đâu Tính cách của bà ta rất quái cơ Không đối tốt với ai bao giờ Nói một tháng sau sẽ đến đón ta Nếu như ta chết ở đây cũng không biết trách ai Vậy nên ta sẽ ở trong sân động này Đợi đến bà ta đến Lâm phàm bất đức dĩ Trần Dịch lộ về mặt kinh ngạc Hóa ra là như vậy Thật không ngờ đương nhiên hắn ta biết có tồn tại Loại trưởng bối như vậy Đạo lý của thần võ giới vốn là cá lớn nuốt cá bé, nhưng khi đoạt bào thì đạo lý ấy càng đúng. Không biết những năm trước có bao nhiêu người đã chết trong lúc đoạt bào. Ừ, quyết định của Lâm Huỳnh rất sáng suốt. Trần dịch cảm thán. Sáng sớm mặt trời bắt đầu lên, bên ngoài đã không còn tiếng của màn thú. Trần dịch đứng dậy ôm quyền nói. Lâm Huỳnh, cảm tạ Lâm Huỳnh đã cho ta ở lại trong này. Trần dịch vô cùng cảm kích. để bảo đáp lâm huỳnh mời lâm huỳnh hãy giao đồ quý giá cho người già thì ta sẽ đảm bảo ngươi được an toàn xoẹt Trường kiếm trong tay trần dịch chĩa thẳng vào yết hầu của lâm phàm động tác cực kỳ nhanh chỉ thấy anh kiếm lóe lên lâm phàm nhìn trần dịch hắn không ngờ đối phương lại ra tay trần dịch nói tiếp lâm huỳnh đều có vùng vậy nữa tối qua ta đã lén đốt một mảnh gỗ nhuyễn cốt khi đốt loại gỗ này lên sẽ khiến người người không thể cử động Sườn cốt cả người mềm nhũ ra không có sức lực Không cách nào thì triển huyết khí hay trần nguyên Bây giờ người đã không còn được thoát nữa rồi Ta khuyên người Đừng có chống cự Ta đã cho người chỗ dung thần đó Lâm phàm thản nhiên nói Hắn đã phát hiện trần dịch có vấn đề từ trước Khi mùi hương từ mảnh gỗ lan tỏa vào không khí Ẩm dường thần thát đã lập tức tạo ra hộ thể thần quang Hắn chỉ xem rốt cuộc đối phương muốn làm gì Nhưng không ngờ sáng ra đã chuẩn bị rời đi rồi Thế mà lại định ra tay <cười> Đừng có nhiều lời Người là đệ tử của Thiên hoàn Thánh Địa Trên người nhất định có đồ tốt Đi ra ngoài thì đừng có tin ai Tại sao tướng mạo của người cũng được Mà đầu óc thì lại ngu xuẩn như vậy Trần Dịch lạnh lùng nói Lâm phàm bình tĩnh đáp lại Người không sợ trưởng bối của ta giết chết người sao Trần Dịch cười nói <cười> Người hù dọa ai đấy Có nhìn thấy lá bùa trên tay ta không bùa dịch chuyển đó chỉ cần ta vò nát nó là có thể dịch chuyển đi bất cứ đâu trong phạm vi ngàn dặm đừng nhiều lời nữa nhanh chỉnh vậy lúc này trần dịch lộ ra vẻ mặt hết sức kinh hãi lá bùa cổ trong tay hắn lên nằm trong tay lâm phàm hắn sợ đến mức mặt tái mét như vừa nhìn thấy quỷ thứ này không tôi bây giờ đã là của ta rồi lâm phàm cất bùa dịch chuyển đi mỉm cười nhìn trần dịch ngay lập tức Trần Dịch cầm kiếm lao tới, tốc độ rất nhanh, anh kiếm lóe lên trước mặt Lâm Phàm Lâm Phàm nhảy bật lên, huyết khí dày đặc tập trung vào một điểm trên chân, đạp mạnh vào trước ngực của Trần Dịch, khiến hắn ta bắn ra ngoài. Nhìn thấy Trần Dịch bay ra ngoài, Lâm Phạm lập tức đuổi theo. Bên ngoài. trần dịch lộn người trên khâm trung rồi đắp mạnh xuống đất mảnh áo trước ngực bị nổ tung lộ ra nội giáp đây là hộ giáp mà hắn phải trả cái giá rất lớn mới có được nó có thể chịu được sát thương rất lớn nhưng dù vậy thì phần ngực của hắn vẫn cảm thấy rất đau đối phương dùng huyết khí để đánh sức mạnh không hề nhỏ Tiểu từ thối trả bùa lại cho ta trần dịch giận dữ gào thét còn người nổi đầy những tia máu đây là thứ mà hắn ta không dễ gì mới lấy được trong một phế tích cổ hắn ta coi nó như vật để bảo toàn tính mạng nếu đem đi bán thì chắc chắn giá trị không hề nhỏ nhưng hiện tại hắn ta đã không lấy được thứ gì lại còn bị tên tiểu từ này cướp mất bùa việc này khiến hắn không thể nhẫn nhịn thêm được nữa lâm phàm thản nhiên nói bên ngoài thật nguy hiểm đã có tâm cho người ở cùng một sân động thưởng thức vẻ đẹp thượng thế của ta vậy mà không ngờ ngươi lại muốn ra tay với ta đừng nhìn mà cho rằng ta lịch sự lúc đánh người khác thì ta lại rất tản nhẫn đấy Vừa rất lời, lâm phạm lướt đi, thì triển trí dương huyền võ cầm dùng tinh lực bạo phát ra một sức mạnh to lớn, hai cánh tay đánh về phía đối phương. Trần dịch cảm nhận được một luồn tà khế nồng nặc trên người đối phương, hắn đích đỡ lấy đòn tấn công này nhưng lại tránh đi, sau đó chỉ thấy mặt đất bị đánh tạo ra một cái hố sâu. Hắn ta kinh ngạc, may mà không sợ ý, nếu không hậu quả rất nghiêm trọng. Quả đúng như hắn ta nghĩ, thực sự rất nguy hiểm. Trần dịch cao mày, hắn ta có thể nhìn ra rằng tu vi của đối phương không cao, nhưng không hiểu vì sao sức mạnh của hắn lệ kinh khủng đến như vậy. Thiên kiếm. Trần dịch được nhiên thét lên. Hai tay cầm kiếm. Kiếm màng ngút trời, lao thẳng về phía lâm phàm. Lâm phàm đánh ra một quyền. Huyết khí sổi sụp, sức mạnh kinh người bùng phát dữ dội, đánh bay kiếm màng. Trần dịch kinh ngạc, liên tiếp tấn công không thành khiến hắn ta nghi ngờ sức mạnh của bản thân. Huyết khí của tay này thầm hậu đến mức vượt qua cả tưởng tượng của hắn ta. Chẳng khoảnh khắc hắn ta đang lừa đánh, Lâm phàm đạp chân, mặt đất lõm xuống, hắn lao đi như một viên đạn. Trần dịch đã chuẩn bị để tránh, đánh chặn. Nhưng lúc này, người Lâm phàm đột nhiên hạ xuống, đổi tư thế rồi xuất hiện bên cạnh trần dịch, đấm mạnh và eo hắn ta. Trần dịch hự một tiếng. Diệu quang quyết! Hắn bật lên trên không, chập hai ngón tay lại thì triển tuyệt học. Thành kiếm quay quanh người hắn, phân thành vô số các kiếm quảng sắc bén, rơi xuống xung quanh lâm phàm. Chết cho ta! Trần dịch tức giận thở hồng học. Rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ, hơn nữa thủ đoạn cũng rất kín đáo, nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như vậy. Khói bụi mù mịt, Trần dịch lơ lừng chưa không trung. Trần đạp lên kiếm, đồng thời duy trì chân nguyên, ngự kiếm phi hành. cảnh giới của hắn ta cao hơn lâm phàm một chút, nhưng hắn ta cũng không ngờ lâm phàm lại khó đối phó như vậy. hắn ta quan sát cẩn thận, một làn gió thổi tới khiến khói bụi tàn dần ra. vốn tưởng rằng sẽ nhìn thấy lâm phàm tổn thương nặng nề, nhưng trước mặt hắn ta lại không phải như vậy. sao có thể? hắn ta đột nhiên hiểu ra, trước mắt hắn ta là hư ảnh một tòa bảo tháp lời lượng chân đầu của lâm phàm, chính nó đã chặn đòn đánh của hắn ta lại. đây là bảo bối gì? Trần dịch rất thắc mắc, đột nhiên mắt hắn ta sáng lên, với thức lực của đối phương thì có lẽ sẽ không phát huy được hết toàn bộ bảo bối này. Bảo bối mất sự tồn cho ta thật là tốt. Lâm phàm cười, sau đó cầm âm dồn thần tháp bay lên, đánh về phía đối phương với tốc độ rất nhanh. Trần dịch bất ngờ, nhanh chầm chầm đỡ. Lớc hai bền va chạm, trần dịch phun ra một miệng máu, rơi xuống từ không trùng. Khí tức yếu ớt như sắp chết. Thật lợi hại. Lâm Phàm nhìn thấy rất rõ, Âm Dương Thần Tháp vẫn chưa chạm vào đối phương mà chỉ có thể uy thế nó tỏa ra đã đủ khiến Trần Dịch thổ huyết, thật là đáng sợ. Hắn đáp xuống đất, Âm Dương Thần Tháp quay lại trong người hắn. Hết tập 66, cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi, xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.